Bên bệnh viện tâm thần nói, nói. Nói cái gì, vẻ mặt hoác thiên kinh thiếu kiên nhẫn. quản gia nước nước bọt một chút, gian nan mà nói, nói Ngô ngọc cô ấy, cô ấy đã chết. Ánh mắt hoác thiên kinh rõ ràng ngẩn ra. tim út noãn tâm lại bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng. Ngay sau đó rơi vào vực sâu không đáy. Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh Ngô ngọc thần kinh không bình thường ngày hôm đó. Còn cả, đôi mắt không ngừng hoảng sợ đó. thậm chí những lời cô ta nói với nàng cũng lần lượt hiện ra cứu tôi nó muốn giết tôi gọi thiên kình tới cứu tôi cô ta chết như thế nào đầu mày hoắt thiên kình nhíu chặt quản gia sắc mặt khác thường mà trả lời người bên kia nói là là trúng độc mà chết lời của quản gia khiến cơ thể úc nhoãn tâm lập tức trở nên mềm nhũng trên sofa ánh mắt không ngừng hối hận trúng độc mà chết lẽ nào thực sự có người hại cô ta sao rốt cuộc người này là ai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 Ngoãn Tâm tuyệt đối không có giết người đâu, Tiểu Vũ, cô chậm rãi mà nói, đừng hoảng hốt. Hoắc Thiên Kình ngồi xuống, thấy sắc mặt út Ngạn Tâm trở nên khẩn trương khác thường, hơi giơ tay ý bảo nàng đừng vội gấp gáp, hắn muốn hỏi Tiểu Vũ cho rõ. Đầu bên kia, giọng của Tiểu Vũ vội vừa gấp, đầu bên này, sắc mặt Hoắc Thiên Kình ngày càng trở nên khó coi. Tinh Ngô Ngọc chết ở bệnh viện tâm thần vỡ oa ra, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, trải qua sự giám định của pháp y. Nguyên nhân tử vong của cô ta rất đơn giản là trúng độc mạng tính. Trước khi chết không có chút dấu vết giải dụa, hiện trường cũng không có dấu hiệu ẩu đả, có thể chứng minh phòng bệnh của Ngô Ngọc chính là hiện trường phát sinh vụ án. Cuối cùng bên Pháp chứng nhúng tay vào, rút cuộc tra ra trong cháo xương heo có độc mạng tính, mà bác cháu này lại do Úc Nạn tâm đem tới. Tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Úc Nạn tâm, trong nhất thời, tin tức mưu hại ảnh hậu nhanh chóng che lấp sự kiện kế tác, trở thành vụ tai tiếng mới nhất.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 nhìn về phía người đàn ông đối diện kỳ luật sư hôm đó quả thực ngu ngọc có cầu cứu tôi sao kỳ ân diêm cho mày lại rốt cuộc thì hôm đó đã phát sinh chuyện gì út nhoãn tâm nặng nề thở dài một hơi đem tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm đó nói từ đầu đến cuối cho kỳ ân diêm từng phút từng giây trôi qua màu trắng phía chân trời sớm đã trở nên quan đẳng sau khi út nhoãn tâm nói xong tất cả thì trong phòng đều yên tĩnh khói si gà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Một lúc sau, kỳ Ân diêm mới mở miệng, vụ án này có chút khó giải quyết, xem ra chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi cho Úc. Loại vụ án như thế này, đối với cậu, mà nói hẳn chỉ là rất nhỏ nhặt. hoặc thiên kinh khẽ uống một ngụm rượu đỏ, thản nhiên nói. Điều bất lợi đối với Úc hiện nay chính là bác cháu đó. Kết quả xét nghiệm của bên Pháp chứng cho thấy, loại độc mạng tính này rõ ràng là được bỏ vào trước đó. Cũng chính là khi Úc mãn tâm cầm cháu đến, thì đã có độc, nếu như có thể chứng minh được điều này, thì út sẽ vô tội. Mình nghĩ ông chủ quán cháu không nhàm chán tới mức hạ độc chứ. Cảnh sát không ăn không ngồi rồi như vậy, phía ông chủ quán cháu đã điều tra rồi, bên đó không có vấn đề gì cho nên bọn họ mới chỉ mũi nhọn về phía Úc. Mình thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai tính toán tinh vi như thế, vừa hại chết ngu ngọc lại giá họa cho Úc, kỳ ưng diêm có vẻ không thể lý giải.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 sau khi ngu ngọc ăn xong thì trúng độc mà chết tự nhiên út khó có thể tránh bị nghi ngờ mình nghĩ cảnh sát sẽ không ngốc đến mức cho rằng một người có thể tránh trận gây án như vậy nếu loạn thật sự muốn hại ngu ngọc cũng không ngốc tới mức hạ độc trong cháo rõ ràng như vậy còn nữa giữa hai người bọn họ căn bản là không có thù hận hoắc thiên kình nói chứng cứ bất lợi chính là loại độc mạng tính này kia ưng diêm nhẹ nhàng lắc đầu nói độc mạng tính thì sao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 Lúc này mới nghe ra manh mối trong lời của hắn ngoãn, anh ta cười rất mờ ám, như có ý chỉ gì đó. Hoác Thiên Kinh liếc anh ta một cái, không nói gì. Xem ra noãn của cậu thật sự mệt mỏi, trong độ cười của kỳ ưng diêm có một chút chế nhạo cùng mờ ám. Hoác Thiên Kinh ngoảnh đầu lại, lại phát hiện Úc ngoãn tâm vừa rồi còn đang nghe phân tích đã sớm ngủ ở trong lòng hắn, hàng mi dài đổ bóng hình cánh quạt xuống gương mặt trắng mịn của nàng, hơi thở đều đều ổn định.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 Cuối cùng đến việc Ngô Ngọc bị hại chết, tổng tài của Hoác Thị đặc biệt mời luật sư vàng để đảm bảo cho an nguy của Úc Ngoạn Tâm. Các sự việc chỉ cần là về Úc Ngoạn Tâm, giới truyền thông đều nói rất hăng say. Trong lúc này, cảnh sát cũng đã vài lần triệu tập Úc Ngoạn Tâm, chỉ có điều vận tốn công vô ích như cũ. Mỗi lần Úc Ngoạn Tâm đều khai khẩu cung giống nhau, không khác chút nào với chuyện xảy ra ngày hôm đó. Kỳ Ân Diêm cũng khẩn trương chuẩn bị tài liệu liên quan đến vụ kiện.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 hình tượng của em trước công chúng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều muốn giải quyết tất cả trong một lần cách giải quyết tốt nhất chính là gả cho tôi hoắc thiên kình tựa như đang làm giao dịch với nàng nói rất hợp tình hợp lý út nản tâm cẩn thận nhìn hắn tỉ mỉ quan sát đôi mắt vô cùng trong trẻo của hắn qua một lúc nàng mới mở miệng hỏi anh tin ngu ngọc không phải là do tôi giết sao tin chứ hắn đáp không một chút chần chừ đôi mắt ánh lên tia sáng trong trẻo kiên định tại sao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 Làm cho phụ nữ muốn không yêu cũng khó. Nghĩ tới đây, lòng út noạn tâm mơ hồ cảm thấy chưa sát. Nghĩ cái gì vậy, Hoắc thiên kình buồn cười nhìn nàng khi thì ngơ vực, khi thì nhíu mày, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua. Yên tâm đi, vụ kiện này nhất định sẽ thắng, hôn thủ hại chết ngu ngọc, cũng sẽ bị trừng phạt, không nên quá lo lắng. Anh không đau lòng sao, út noạn tâm đột nhiên hỏi một câu như vậy. Hắn dướng mày, đợi nàng nói tiếp.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 Sự mềm mại ở trong tay làm hắn quyến luyến không thôi. Út nạn tâm rung lên, nhanh như vậy. Ba cụ nóng ruột như thế là rất bình thường. Ai bảo em, khiến cho bà hài lòng như thế. hoặc thiên Kình cười nhẹ. Hơi thở của nàng dần dần có chút gấp gáp. Ánh mắt ngẩn ngơ, để mặt hắn vuốt ve mái tóc dài. Mọi hỗn loạn trong lòng đồng thời trỗi dậy. Gã cho hắn, nàng thực sự phải gã cho hắn. Ngày mai, chờ em diễn xong, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.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 Lần này danh hiệu ảnh hậu sẽ tranh đoạt rất gay gắt Em cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt Tiêu Minh Hy nói đùa Ánh mắt út nản tâm hơi ảm đạm Minh Hi, đừng nói những vậy Bây giờ em đang đứng nơi đầu sóng Không biết lúc nào sẽ bị cuốn vào đáy biển Em phải tin tưởng Hoắc tiên sinh Tiêu Minh Hy đột nhiên nói một câu như vậy Hả? Út nản tâm bị lời của anh làm sợn suốt Anh cười cười a, ý của anh là Hoắc thiên Kình sẽ không để em gặp chuyện chẳng lành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 Anh ta chuẩn bị bỏ cái gì vào trong cháo Tôi, tôi chỉ lo lắng Anh ta bỏ bậy bạ vào làm ảnh hưởng Đến dạ dày của mọi người Mà thôi, ánh mắt an nhã mập mờ Trong nháy mắt, giọng điệu hơi ấp uống Trở nên kiên định Úc nạn tâm cười khẽ, cầm lấy là nước cốt chanh Cao giọng hỏi Tôi muốn hỏi cô một chút Cháo xương heo không thể dùng chung với nước chanh sao Minh tạm dừng tập truyện này tại đây Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ